Các bạn đang nghe chuyện trên thế giới audio.org Mình là Nina, xin mời các bạn nghe tiếp tác phẩm Đạo Mộ Bút Ký Chương 6, nơi tích xác Chúng tôi dừng thuyền lại, đây là đoạn nước chảy rất xiết, nguy hiểm nhất trong động Nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng thì thật sự không nên tùy tiện sông bừa vào Chú ba nhìn xung quanh một vòng rồi nói Cái động xác này vào thì dễ mà ra thì khó Bọn ta đào đất bao nhiêu lâu rồi Nhưng đây là lần đầu tiên xong vào một cái nơi như thế này Ta cảm thấy khả năng cái động này có chứa một thứ gì đó quỷ quá là rất cao Phan tử thấp giọng chen vào một câu Vậy mà cũng nói Chú ba chừng mắt lý hắn một cái rồi nói tiếp Nhưng nó chỉ là lời nói phiến diện từ lão già kia mà thôi Rốt cuộc thì chỉ có mình lão ta trè thuyền là có đủ khả năng dẫn chúng ta vào động Những người khác đều từ chối không đi Cho nên chúng ta không thể biết chắc được Nếu như cái động này chú ba trầm giọng Thực sự là cái động sát Thì tất nhiên phía trước sẽ có nhiều nguy hiểm Còn về còn gặp được cái gì Chúng ta cầm bản không thể biết trước được Có thể là quỷ dựng tường Thuyền đi tới đâu rồi ta cũng chẳng biết Hoặc có thể sẽ có mấy trăm con quỷ nước tấn công thuyền của chúng ta cũng nên Chú thích quỷ nhận tường, lại loại quỷ mà khi người ta gặp sẽ có hiện tượng đi vòng vòng ở một nơi nào đó, quanh đi quẩn lại ở một chỗ, mãi không thoát ra được, thường gặp vào ban đêm hoặc vùng ngoại ô. Đại khuê hít vào một hơi khí lạnh, không đến mức đó chứ. Tóm lại là tình huống nào cũng có thể xảy ra, lần đạo đất này của chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí rằng nghĩa địa, địa cũng không gặp nhiều đến thế, kể cũng hơi đen. Nhưng dù sao, đã đạo đất thì không được sợ quỷ, nếu sợ quỷ thì đừng làm nghề đạo đất Cho nên một khi đã làm cái nghề này, nếu không gặp một vài chuyện cổ quái thì cũng chẳng còn gì là thú vị Chú ba vừa nói, vừa lấy ra hai khẩu súng săn từ trong ba lô của phan tử Bây giờ trong tay chúng ta có khoa học kỹ thuật hiện đại, hành động thuận lợi hơn rất nhiều so với các tiền bố năm xưa Nếu thật sự gặp quỷ nước thì cứ coi như bọn chúng xui xẻo khuê kia bị hù đến mức toàn thân phát run, tôi nói với chú ba, đúng thật là sao lại động viên mọi người trước khi lâm trận bằng cái đóng chuyện ma quỷ như thế chứ? hình như phản tác dụng rồi kìa chú ba mở chốt một khẩu súng, cái tên chết toi này khiến tao mất mặt quá đi, không ngờ chú mày là vô dụng đến thế, còn mẹ nó trước khi đến đây còn ra vẻ mạnh mẽ can đảm lắm. sau đó chú đưa hai súng cho cái tên muộn du bình kia, nói với hắn tổng cộng có thể bắn được hai phát súng, bắn xong thì phải thay đạn. Súng này sử dụng tán đạn, cho nên khoảng cách càng xa thì uy lực càng giảm. Nhắm cho chuẩn rồi hẳn nổ súng. Tôi sử dụng rất thành thạo hai khẩu súng săn loại này. hồi nhỏ chơi bắn đĩa bay được khen không ngớt, cho nên cũng đứng dậy lấy một cái. chú ba và đại khuê một tay cầm mã tấu, một tay dùng sẵn gốc chống thuyền. phan tử tôi cùng muộn du bình nắm chặt súng, con thuyền chậm rãi tiến được phía con thuyền chậm rãi, tiếng từ phía chỗ chất đầy xác phát ra ánh sáng màu xanh lục ở đằng kia. đường theo chút ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn mỏ, tôi nhận thấy động, tôi nhận thấy động này càng lúc càng lớn, thứ ánh sáng xanh ma quái kia càng lúc càng gần. đầu tiên tôi nghe tên mụn du bình bên cạnh phun ra một câu tiếng nước ngoài, rồi lại nghe phan tử thấp giọng chữ rũ một tiếng. sau đó tôi liền trông thấy một cảnh tượng cả đời không thể nào quên. đến chỗ phát ra ánh sáng màu xanh, cái động đột nhiên trở nên rộng rãi thoáng đẳng biến thành một cái hang động thiên nhiên khổng lồ, dòng nước trong động vốn trở thành một con sông lớn, bên trong dội nước cạn hai bên bờ, xác chết thối rửa thành một màu xanh âm u chất thành từng đống, là người hay là động vật, gần bạn không có cách nào phân biệt được. Có thể thấy rõ, trong cùng là từng hàng, từng hàng xương khô hết sức chỉnh tề, chắc là được sắp xếp cẩn thận. Ra ngoài một chút thì bắt đầu lộn xộn, nhất là ở hai bên mép sông, từ thế gì cũng có, còn có rất nhiều thi thể chưa bị rửa nát hoàn toàn. Trên những thi thể ấy, cái nào cũng có một màn mỏng màu xám cho vào chặt bên ngoài tự như màn giữ tươi của thực phẩm. Thỉnh thoảng có mấy con bọ ăn xác rất lớn, chui ra từ trong thi thể. Mấy con bọ đó so với con chúng tôi bắt được trên thuyền lúc nãy thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng lớn hơn 4-5 lần so với bình thường. Một vài con bọ muốn tới để sâu xé, mới vừa bò lên thi thể, đã bị con lớn kia cắn chết tươi rồi nuốt gọn. Phần lớn, những thi thể này trô từ phía đầu nguồn rồi mắc cạn ở đây, mọi người hãy cẩn thận. Nhìn xung quanh một chút xem có thứ gì kỳ quái không Nhìn kia Đại khuê nhanh mắt Chỉ tay vào vách núi Chúng tôi quay đầu lại nhìn Không ngờ lại thấy một cổ quan tài thủy tinh màu xanh âm u Khảm gần như vuông góc với giữa không chung trên vách động Bên trong tự hồ như có một thi thể nữ Mặc y phục màu trắng Nhưng mà khoảng cách này thực sự quá xa Chúng tôi căn bản không nhìn rõ lắm Bên kia cũng có Phan tự chỉ vào bên khác Chúng tôi nhìn sang Quả nhiên Ở vị trí tương tự bên kia vách cũng có một cổ quan tài thủy tinh Nhưng bên trong cái quan tài ấy là trống không Chú ba hít một hơi khí lạnh Thì thể trong đó đi đâu rồi Chẳng lẽ là bánh tông? Đại khuê hỏi Ông ba, chỗ này không nên có bánh tông mới đúng chứ Chú thích Bánh tông, theo tác giả thiên hạ bá xương của ma thổi đèn Thì từ này là do anh ấy vỉa ra Bánh tông, tống tử là tiếng lóng lưu hành tương giới chỗ mộ Từ này dùng để chỉ những thi thể trong mộ, đường bảo tồn tương đối hoàn hảo, không bị mục rửa. Mọi người chú ý, nếu gặp thứ gì chuyển động thì không cần nhiều lời, cứ bắn đi rồi hẳn tính. Chú ba vừa nói vừa cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này con thuyền vừa đến một phút ngoặt, chúng tôi vừa đi vòng vòng quanh một đống hài cốt. Đại quê đã, a một tiếng, sợ đến mức ngã ngửa vào lòng thuyền. Mọi người bình tĩnh nhìn sang, thì thấy một người đàn bà mặc y phục bằng lông trắng mút đang đưa lưng vào phía chúng tôi mái tóc màu đen dài xõa đến ngang eo. Tôi xem xét trên sức trên người cô ta rồi kết luận nó thuộc thời Tây Chu. Sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt rồi nói: "Nhị thể cô ta ở chỗ này." "Dưng, Dưng." Chú ba lau mồ hôi trên trán. Để Khuê, lấy móng đen để trong ba lô lại đây, chỉ sợ bụi là cái bánh tông bự ngàn năm rồi. Móng lừa kia có từ năm 1923, e là bụi ta không nhận." Nói vài lần mà tên đại khuê kia Vẫn không có động tĩnh gì Chúng tôi quay đầu lại nhìn Chỉ thấy hắn đang sùi bọt mép Thân thể co quắp lại Nằm ngay đơ một chỗ Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép Có lẽ tôi đã lăn ra cười bò rồi Bạn tử Cậu đi lấy đi Mẹ kiếp Lần tới mà còn dẫn hắn theo Thì cái mạng này có bị bánh tông ăn sạch cũng đáng rồi Chú ba nhận lấy móng lừa đen Nhổ mấy ngọm nước bọt ra tay Xem bản lĩnh của ngô tam gia ta đi Mày cố mà nhìn cho kỹ Cái bánh tông ngàn năm là dạng hiếm có, khó gặp, nếu chú thua nó thì mày cứ bắn một phát vào đỉnh đầu, để cho chú ba mày chết thống khoái một chút. Tôi kéo kéo áo chú. Rút cuộc chú có chắc thắng không thế? Trong lòng nhen nhấm một cảm giác sợ hãi, dù sao trước kia cũng chưa từng gặp qua những chuyện như thế này. Tôi cảm thấy bóng lưng người đàn bà thon thả kia đang mặc một quần áo trắng có chút buồn bã. Nhưng tình cảnh này thật không giống như bộ phim kinh dị tôi từng xem. Nếu người đàn bà tóc dài trắng đó quay lại thì sẽ ra sao nhỉ Trong lòng tôi cứ nghĩ vẫn vơ chuyện này Tim đập dồn dập Dường như sắp vọt ra khỏi lồng ngực Lúc này muộn du bình cũng nắm lấy bả vai của chú ba tôi Nói Móng lừa đen là để đối phó với cương thi Chỉ sợ người này không phải cương thi mà thôi Lần này để tôi lên Hắn lấy từ trong mộc ra một cái vật dài dài Tôi nhận ra đó chính là lông tích bối hắn mua được từ chỗ chú ba Hắn gỡ mảnh vải bọc xung quanh Bên trong quả như là một thanh đao cổ màu đen nhánh, nhìn thoáng qua có vẻ như nó được làm từ ô kim Chú thích, ô kim là bạch kim đã qua xử lý, màu chuyển đen nhưng vẫn lấp lánh ánh bạc Hắn dùng cổ đao, rạch một đường trên mu bàn tay mình, sau đó đứng trên mũi thuyền, nhỏ máu của mình xuống nước Máu mới vừa nhỏ ra vài giọt, ao, một tiếng, tất cả lũ bọn ăn sát giống như trong thế quỷ từng đàn từng đàn chui ra khỏi các thi thể, tựa như phát điên mà bò cách thuyền của chúng tôi thật xa. khoáng chốc nước sông bốn phía xung quanh thuyền trở nên trong vắt, lũ bỏ trong các thi thể đã chạy mất tâm không còn lấy một con. tay muộn du bình vẫn còn chảy máu ròng ròng. hắn chỉ một ngón tay thấm đầy máu về phía người đàn bà áo trắng kia, không ngờ ả ta lại quỳ xuống. chúng tôi nhìn đến ngây người. muộn du bình nói với chú ba: "đi mau, tuyệt đối không được quay đầu lại nhìn." Mặc dù tôi rất muốn biết người đàn bà kia trông như thế nào Nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh mình quay đầu lại Thì sẽ nhìn thấy một gương mặt khô quắc Tôi quyết định không mạo hiểm là hơn Chú ba và phan tử ra sức chèo thuyền Rốt cuộc cũng dần dần nhìn thấy một cửa động nho nhỏ ở phía trước Không khác cái cửa lúc chúng tôi đi vào là bao Hình như cái động này chính là một ngọn núi Khuét thông giữa hai sườn mới có được dòng chảy này Tức là kết cấu hai bên cửa vào để chật hẹp Ở giữa lại phình to Cho dù nước có lấp đi cửa động, thì quãng giữa vẫn rất khô ráo. Chúng tôi dần tiến vào đạo động, lại phải cúi thấp đầu. Trước khi thuyền tiến vào, tôi cố gắng giữ vững tư tử. Chẳng phải đã nói không được nhìn về phía sau sao? Vậy tôi nhìn cái bóng trong nước là được rồi. Nhìn thử xem người đàn ông ấy có đi theo phía sau hay không. Nào ngờ không nhìn thì không sao, vừa nhìn một cái đã suýt ngất xỉu. Trên cái bóng trong nước, tôi nhìn thấy thứ gì quỷ quá nó đang nằm út sấp trên lưng tôi. Đang muốn hét lên thật to, suýt không khống chế được mà quay đầu lại. Chờ cảm thấy óc của mình bị ai đó đánh một cú thật mạnh. Trước mắt bỗng tối sầm, tôi nhanh chóng mất đi chi giác. 像是万幸的墙求情你的梦想 我愿为你选择回到孤单 请不吝点赞订阅 请不吝点赞 Try. 请不吝点赞